Nhìn con ngủ say không nhúc nhích, thì tôi đi tới nhẹ nhàng nói: "Con gái mẹ dậy thôi nào, dậy ăn sáng còn đi học con, cả nhà đang chờ con dậy để ăn sáng này." Khi tôi vừa nói xong thì Na cũng mở mắt ra, nhìn thấy tôi, con bé ngồi bật dậy, ôm chầm lấy tôi mà thì thầm: "Mẹ ơi, Na thương mẹ lắm, tối qua ba đánh mẹ có đau không? Giờ mẹ còn đau chỗ nào, để Na xoa cho đỡ đau nha." Nhài con hỏi, mà tôi nghẹn lại không thoát được nên lời, chỉ biết ôm chặt con vào lòng vỗ về. Tôi tên là Quỷ Lan, năm nay 27 tuổi. Còn con gái tôi là Na cũng 7 tuổi rồi, nên có thể nhận biết được sự yêu thương của những người xung quanh con. Chắc tối qua con gái lại thấy chồng tôi đánh tôi nên mới hỏi tôi như vậy. Tôi thấy xót xa và thương con còn nhỏ mà đã phải chứng kiến cảnh bạo lực. Tôi nhói đau khi nhớ đến những đòn roi mà chồng đánh mình tối qua. Đối với tôi bây giờ, chỉ có con là điểm hạnh phúc, là giới hạn để tôi chịu đựng, nhẫn nhịn những đánh đập mà chồng trút lên người mỗi khi công việc của chồng không được thuận lợi xuôn sẻ và những khinh miệt coi mình như là người giúp việc của gia đình nhà chồng. Nói về chồng tôi thì anh cũng không phải là ông to mặt lớn gì, mà chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Tôi với chồng học cùng nhau và từ tình bạn đơn thuần chúng tôi yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Khi tôi có bầu bé Na thì cả tôi và anh đều đang đi học nên anh chưa có tài chính để tiếp tục vừa học vừa lo cho mẹ con tôi được. Nên tôi quyết định nghỉ học ở nhà lo kiếm tiền để chồng được đi học tiếp. Lúc đó vì yêu chồng và tin vào những lời anh nói nên tôi bỏ ngoài tay những lời khuyên của người thân bạn bè mang nghỉ học ở nhà để lấy chồng và bươn chải kiếm tiền lo cho chồng, đồng thời chăm lo cho cả gia đình nhà chồng. Ai cũng nói tôi ngu khi hy sinh cho chồng như vậy. Tôi thì nghĩ, để chồng đi học chắc có tấm bằng đại học sẽ dễ kiếm được công việc hơn để lo cho mẹ con tôi. Chỉ cần chồng yêu thương vợ thì những khổ cực đó không là gì cả. Tôi với sự ngây ngô của tuổi đôi mươi đã quyết liệt với lựa chọn và suy nghĩ, gái có công thì chồng không phụ, chỉ cần mình hết lòng với chồng thì sẽ được chồng yêu thương mà không nhận ra rằng thời gian sẽ khiến cho con người thay đổi và mình càng hy sinh nhiều thì người chịu thiệt chính là mình mà thôi. Đến bây giờ tôi mới thấy được mình thật sự đã ngu muội khi lựa chọn nghỉ học để sinh con và kiếm tiền lo cho chồng và gia đình chồng. Học xong chồng tôi cũng có một công ăn việc làm như tôi mong đợi, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, là chồng sẽ yêu thương mình hơn thì chồng lại ngày càng dùng bạo lực và khinh thường tôi nhiều hơn. Đang suy nghĩ miên man thì tôi nghe tiếng gọi bên ngoài. Quỳnh Lan, cô ngủ ở trong đó luôn hay sao mà không dặn đồ ăn sáng ra hả? Chỉ có vào kêu con dậy thôi mà, cũng không kêu được là sao? không muốn đi học thì kêu nó nghỉ đi." Nghe tiếng chồng tôi quát tháo bên ngoài thì bé Na co rúm người lại sợ sệt, buông tôi ra rồi nói: "Mẹ mau ra ngoài dọn đồ ăn cho ba đi ạ. Để con vệ sinh mặc đồ rồi ra nha mẹ. Con xin lỗi, từ mai con sẽ dậy sớm hơn." Tôi khẽ cười vuốt tóc con gái trả lời: "Na của mẹ ngoan lắm, con không có gì phải xin lỗi. Con vào vệ sinh cá nhân." Rồi đi ra ăn sáng Xong mẹ chở đi học nha Dạ Nhìn con gái đi vào nhà vệ sinh Thì tôi cũng đứng dậy bước sang ngoài Dọn thức ăn lên bàn Xong rồi tôi đi lên phòng khách gọi Anh xuống ăn sáng đi Và gọi chị gái với ba mẹ tôi ra đi Dạ Tôi nghe lời chồng bước đến từng phòng gọi Ba mẹ ơi ra ăn cơm Tôi đứng đợi một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời men lên tiếng gọi tiếp thì cánh cửa phòng mở ra, mẹ chồng tôi bước ra quát, "Gọi gì to vậy, tôi không điếc." Tôi nghe thấy thì cúi mặt xuống lý nhí nói, "Dạ con xin lỗi, sợ ba mẹ chưa nghe nên con gọi lại ạ." "Sao kệ chúng tôi, gọi làm gì mất công, đói chúng tôi tự khắc biết ra ăn." "Dạ con biết rồi mẹ." Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng tôi đóng cửa cái rầm. làm tôi giật cả mình. Tôi lững thững bước tới phòng của chị chồng. "Chị Trinh ơi, gian sáng chị ơi." "Chị Trinh ơi." Khi tôi vừa dứt lời thì cánh cửa cũng mở ra. Đồng thời một bên má tôi bỗng bỏng rát vì cái tát bất ngờ của chị Trinh. Tôi hoảng hốt ôm lấy má mình rồi hỏi, "Sao chị lại đánh em?" "Mới sáng ra mà mày gọi cái gì? Tao không phải con mải đâu mà réo gọi. Mày ở cái nhà này bao lâu rồi?" mà không biết giờ này ta vẫn ngủ hả? Tóm tắt cho mà nhớ, sau đừng có gọi giờ này, mới sáng ra cứ gọi réo réo phiền hết cả tai. Tôi nghe vậy thì thấy uất ức tủi thân vô cùng, cũng vì chồng tôi bảo tôi đi gọi mọi người ra ăn sáng. Tôi mới đi, vì tôi sợ không đi chồng sẽ chửi, mà bây giờ lại đánh tôi như vậy. Tôi xoa lấy má mình rồi bước ra ngoài thì chồng tôi lại quát, chỉ có việc gọi ra ăn sáng mà nãy giờ chưa xong. Cô làm nên trò trống gì hết, tự đi mà ăn đi, đến giờ tôi đi làm rồi, tối nay khỏi chờ cô." Từ Lý Nhí hỏi, "Mấy hôm nay anh đi làm sao cứ về khuya vậy?" "Tôi đi đâu làm gì đó là việc của tôi, cô không được phép hỏi biết chưa?" "Nhưng em chỉ..." "Cô đừng tưởng cô là vợ tôi là có quyền hỏi tôi, tốt nhất cô nên im miệng lại, nếu không muốn giống tối qua." "Mà tôi nhắc để cô nhớ." việc của cô bây giờ chỉ là lo mọi việc trong nhà này thôi, còn tôi có làm gì thì cũng không được quan tâm. Tôi nghe chồng nói vậy thì đứng im lặng không dám nói thêm câu gì nữa, nhưng chợt nhớ đến tiền chồng đưa tháng vừa rồi cũng hết, mà tôi còn phải đóng tiền học cho con và đi chợ mua đồ ăn, nên tôi bèn lên tiếng. Tiền ăn tháng này hết rồi anh ạ, anh có tiền đưa thêm cho em được không? Còn tiền học của con em vẫn chưa đóng. Hôm qua cô giáo con nhắc phải đóng anh ạ." Khuôn mặt trọng đỏ gay lên vì nhắc đến tiền, anh ta liền quát. "Sao lúc nào cô cũng tiền tiền vậy hả? 5 triệu tôi đưa cô mới đây mà đâu hết rồi hả? Tôi không phải cỗ máy in tiền mà cứ hết là gì? Tự đi mà kiếm đi." Số tiền đó em mua thức ăn cho cả nhà mà, đóng tiền học, tiền điện, tiền nước và các khoản khác nữa, em cố tiết kiệm hết mức cũng không đủ." Trọng cầm ví, mở ra lấy số tiền trong đó. ném thẳng vào mặt tôi, làm những tờ tiền rơi vương vãi khắp nền nhà. Ném xong thì anh ta bước nhanh ra khỏi nhà, còn tôi thì chân chân nhìn những tờ tiền rơi mà thấy tủi thân quá. Dù sao tôi cũng là vợ anh ta, cũng đã cùng anh ta đồng cam cộng khổ những lúc khó khăn và hy sinh để cho anh ta có thể học hết đại học rồi đi làm. Tiền anh ta đưa cho tôi để lo cho cả gia đình chứ không phải mua tôi sắm sửa gì đâu. mà lại như cửu bố thí thế này. Ngồi xuống nhặt từng tờ tiền đứng lên thì tôi thấy chị chồng bước tới. Tôi chưa kịp nói thì chị ta đã giật xấp tiền trên tay của tôi. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi liền nói: "Chị trả tiền cho em, tiền đấy là em đóng học cho Na với đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, sao chị lại lấy? Tiền này là của em tang nên tao lấy. Nó đi làm cực khổ mới kiếm được, còn mày chỉ có ở nhà thì không cần phải tiêu." Tiền của em tao bây giờ là của tao. Mày muốn thì tự đi mà kiếm đi." Tôi nghe chị chồng nói vậy thì uất ức và tức giận vô cùng. "Chị cũng đi làm cũng kiếm ra tiền mà lại đi lấy tiền của chồng mới đưa cho tôi. Trong người tôi bây giờ chỉ có từng đấy tiền thôi. Đâu phải tôi không muốn đi làm, chỉ vì không mai lo cho con và bố mẹ chồng nên chồng tôi mới bảo tôi ở nhà đấy chứ." Chị nói vậy khác nào tôi là kẻ chỉ biết ở nhà chơi và tiêu tiền, để em chị vất vả đi làm." Mắt tôi ngấn lệ nhìn chị nói. "Tiền đấy là tiền đóng học cho con gái em cũng là cháu của chị. Em chị cũng là chồng là ba của con em, nên tiền anh ít đưa em cũng là để lo cho vợ con mà chị. Với đó cũng là tiền ăn của gia đình mình mà. Chị không đưa lại thì lấy tiền đâu em đóng học cho con của em và mua thức ăn cho gia đình mình đây?" Tao không cần biết mày lấy đâu ra tiền. đó là chuyện của mày. Tiền này tao lấy vì tao đã phải cực khổ đi làm để có tiền cho nó đi học. Còn mày chỉ lo cho nó được mấy năm đại học, có bằng một phần tiền tao nuôi không? Lại còn gái vô dụng như mày, chỉ có em trai tao lấy chứ chẳng ai thèm. Thôi tránh xa tao ra đi. Nhìn mày là tao đã thấy hãm ăn không trôi. Nói xong chị ta đi thẳng không cho tôi nói thêm một lời nào nữa. Tôi cũng không thể đuổi theo mà giật lại tiền từ tay chị ta được. Dù sao chị ta cũng là chị chồng, với lại chị ta cũng cao to hơn tôi, thêm bố mẹ chồng đang ở trong nhà tôi, mà làm gì chị ta thì lại chu cháo lên nên tôi chỉ có thể nhìn chị ta đi khuất trong bất lực. Số tiền trọng đưa chị ta đã lấy hết sạch, thì tiền học của con tôi phải làm sao đây? Tôi lau nước mắt rồi đi xuống bếp, thấy con gái đã ngồi ngay ngắn bên mâm thức ăn. Nhìn con ngồi mà tôi vừa buồn lại vừa đau lòng. Tôi ngồi xuống vẫn không thấy ba mẹ chồng tôi ra, nên đành cho Na ăn trước để kịp giờ học. Na ăn đi con, rồi mẹ đưa đi học. Mẹ ơi, cô nhắc đóng tiền học đấy mẹ, các bạn trong lớp nộp hết rồi, mỗi con chưa thôi. Ừ, để mai mẹ đóng học cho con nhé. Bây giờ ăn cơm rồi đi học nha. Dạ. Mấy Na ăn xong, tôi đứng lên dọn dẹp lại, xong đưa con đi học. Tiến Sương nhìn các bé được ba mẹ dẫn vào lớp, còn nàng con mỗi tôi đưa đi thì tôi thấy thương con nhiều hơn, mặc dù con không nói nhưng nhìn con ỉu xìu đi vào lớp, là tôi hiểu con cũng muốn được ba mẹ đưa đi học. Từ khi con đi học, chưa lần nào chồng tôi đưa đón con bé, mà không phải chỉ lúc con đi học mà từ lúc con bé sinh ra cũng chỉ một tay tôi chăm lo cho con, chứ chồng cũng không quan tâm hay phụ tôi. Điều tôi lo lắng nhất lúc này là không biết phải kiếm đâu ra tiền để đóng học cho con. Vì tôi nghỉ học ngang giữa chừng nên không có bằng cấp để có thể xin được một công việc tốt. Với lại mấy năm nay tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước phục vụ nhà chồng không đi làm nên không có kinh nghiệm thì xin việc cũng khá. Trước kia lúc chồng còn đi học, tôi cũng đi làm mấy công việc tay chân, nhưng từ khi chồng tôi học xong đi làm thì chồng bắt tôi phải ở nhà. vì chồng đi làm kiếm tiền có thể lo cho gia đình được. Nhiều lần tôi xin chồng đi làm nhưng chồng không cho vì ba mẹ già ở nhà không ai lo, nhưng giờ tiền không có đóng học cho con thì tôi phải kiếm một việc gì đó để làm, chứ nợ tiền học của con lâu quá cũng không được. Nhưng liệu giấu chồng có được không? Tôi liền lái xe tấp vào lề, cầm điện thoại gọi cho chồng thì đầu dây gắt gỏng trả lời. Chuyện gì nữa hả? Bây giờ này tôi đang đi làm không? Em có chuyện muốn nói, anh cho em đi làm nhé. Chuyện này tôi đã nói rồi, ở nhà lo việc nhà đi, tôi không rảnh để nghe mấy chuyện này đâu. Nhưng em kiếm tiền thêm để có tiền đóng học cho con. Chứ sáng tôi đưa tiền cho cô đâu rồi? Chị Trinh lấy hết rồi, bây giờ em không còn đồng nào cả. Anh còn tiền không? Đưa cho em thêm đi, mai em đóng học phí. Cô không mở mồm bảo chị đưa lại cho à? Em nói rồi nhưng chị Trinh không đưa. Giờ em không biết phải làm sao. Để em đi làm kiếm thêm nha. Đúng là đàn bà vô dụng, cô muốn làm gì thì làm, đừng làm xấu mặt tôi. Từ giờ đừng gọi cho tôi hỏi mấy việc này nữa. Dạ. Chồng tôi nói vậy xong tắt máy, tôi khẽ thở dài. Tôi có sống ác với ai đâu, mà tại sao lại gặp hoàn cảnh này? Người ta kêu tôi mạnh mẽ lên, nhưng tôi mạnh mẽ cãi chồng phản kháng lại. thì anh ta lại càng đánh tôi mạnh bạo hơn. Không những vậy anh ta còn hù dọa không cho tôi nuôi na. Nếu tôi bỏ anh ta, bị vậy tôi phải nhẫn nhịn sống tới tận bây giờ. Cuối cùng thì anh ta cũng cho tôi đi làm, nên tôi tìm việc gì đó để có thể có tiền lo cho na mới được. Tôi vừa chạy ra vừa nhìn xung quanh thì thấy biển tuyển nhân viên. Tôi liền tấp vào dừng xe, dừng ở trước cửa rồi đi thẳng vào trong để hỏi. Tôi thấy có một chị đang đứng ở quầy thì liền hỏi. Em chào chị, chị cho em hỏi nhà hàng mình đang tuyển nhân viên phải không ạ? Ừ, đúng rồi, em hỏi cho em hay cho ai? Dạ, em hỏi cho em chị ạ. Thế em đã làm ở đâu chưa? Dạ trước em có đi làm, nhưng mấy năm nay em chỉ làm nội trợ ở nhà thôi. Thế có gia đình rồi phải không? Vậy em muốn làm theo ca hay làm nguyên ngày? Dạ, nếu có theo ca thì cho em làm theo ca được không chị? Vì có con nhỏ nữa, em không làm cả ngày được ạ. Ừ, vậy em làm ca sáng nha. Khi nào em vào làm được? Mai em làm được không chị? Được, vậy mai em tới làm nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Em chào chị, em về ạ. Chào chị đó xong, thì tôi quay người bước ra chỗ đỗ xe, để lấy xe đi về nhà. Tôi không nghĩ mình lại có thể kiếm được việc dễ dàng và nhanh chóng như vậy, nên rất vui. Trong lúc này, tôi đã vơi đi những phiền muộn lo lắng của buổi sáng. Cứ thế tôi lái xe về nhà. Vừa bước vào nhà thấy ba mẹ chồng tôi đang đi ra với giỏ đồ trên tay, tôi liền hỏi: "Ba mẹ đi đâu vậy ạ?" Giọng mẹ chồng tôi vang lên: "Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Ở nhà mà lo cơm nước cho thằng trọng đấy." Mà cô đưa con A đi học bây giờ mới vậy hả? Dạ con đi xin việc làm nên phải trễ ạ. Việc nhà chưa đủ hay sao mà còn đi ra ngoài làm? Cô đi vậy cơm nước giặt giũ ai lo? Dạ mẹ cứ yên tâm, con chỉ làm buổi sáng, mọi việc con cũng làm rồi mới đi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi liếc xéo rồi đi thẳng ra ngoài cùng ba chồng, để mình tôi đứng trong nhà mà suy nghĩ. Đối với họ tôi không khác gì con ở nên tôi mà đi làm thì không ai phục vụ họ. Ở trong ngôi nhà này tôi thấy thật sự rất ngột ngạt. Nếu chỉ có một mình thì tôi đã sớm rời đi rồi. Nhưng vì con bé Na nên tôi mới không. Tôi chợt nhớ mấy hôm trước mẹ chồng nói về quê nên tôi cũng không nghĩ nữa. Bây giờ chỉ còn chị chồng và chồng tôi ở nhà. Nhưng người làm khó tôi nhất là chị Trinh. Bây giờ chị ta cũng đi làm nên tôi cũng thoải mái. Lâu lắm rồi tôi mới ở một mình trong ngôi nhà này. Nhìn mọi thứ xung quanh trong ngôi nhà do một tay mình sắp xếp dọn dẹp, mà tôi không biết cuộc đời tôi sau này sẽ nở hoa hay là bế tắc đây. Có một mình ở nhà, tôi thong thả dọn dẹp, vậy mà thoáng cái cũng đến trưa. Tôi pha gói mì tôm ăn lót dạ xong, tôi vào phòng để nghỉ ngơi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nằm nghỉ buổi trưa. được đặt lưng nằm xuống giường, tôi thấy sảng khoái vô cùng, không biết bao giờ tôi lại mới được như thế này. Đang khoan khoái hưởng thụ sự yên bình và định ngủ một giấc thì tôi giật mình khi nghe tiếng chị Trinh bên ngoài. Tôi chợt dạ nghĩ sao chị Trinh lại về giờ này? Thì nghe có tiếng rất nhiều người nói xen lẫn cùng tiếng của chị Trinh. Tôi vội vàng ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy tầm bảy tám người cả nam lẫn nữ đang ngồi ở ghế Tôi bèn gật đầu chào thì chị Trinh gọi. "Xuống bếp nấu ít đồ nhậu đi." "Dạ, chị muốn nấu đồ gì thì đưa tiền em đi mua, chứ sáng chị cầm hết tiền rồi, nên em không đi chợ mua đồ được. Nhà cũng không có gì để nấu đâu chị." Chị Trinh nghe tôi nói vậy thì đứng dậy bực giọng kéo tôi đi xuống bếp, rồi dí tay vào đầu tôi mà trách móc. "Mày đúng là ở nhà không được dạy dỗ nên ngu mà. Ai cho mày nói thế trước mặt bạn tao hả? Mày làm mất mặt tao rồi đấy." Chị có ở nhà ăn không ngồi rồi mà cũng không biết đường mà lo mở mồm ra là tiền tiền tiền. Tiền đây đi mua về nấu cho ta. Mà nhớ là mua đồ ngon đấy, mua mấy cái đồ hàng ngày mà nấu chẳng ra gì, bạn tao nó chơi đấy. Đi nhanh đi, không bạn tao nó đói, nhớ là làm không vừa ý mày liệu hồn đấy biết không? Dạ em biết rồi. Tôi cầm số tiền trên tay của chị ta mà trong lòng bực tức khó chịu lắm, nhưng tôi lại không thể nói lại chị ta để chút hết bực dọc trong người được. chị ta nói tôi nấu chẳng ra gì mà hôm nào cũng ăn hết sạch đồ ăn tôi nấu, đã thế có hôm chị ta còn giành ăn với cả Na. Làm gì không vừa ý là chị ta chu chéo lên bởi cái nết khó ưa như vậy, nên tầm tuổi này rồi chị ta vẫn một mình không chồng không con, thậm chí chưa bao giờ thấy chị ta rát một ai về nhà. Hôm nay không có ba mẹ chồng tôi ở nhà thì lại rát bạn bè về. Tôi thở dài bước ra ngoài thì gặp một người đàn ông đang bước vào. Tôi gật đầu chào rồi bước ra dắt xe đi tới chợ. Tôi lựa thức ăn xong thì ghé mua thùng bia như lời chị ta nói, rồi về nhà nhưng vừa tới cửa, tôi đã nghe tiếng nhạc chát chúa rất to, làm tôi muốn tiếc hết cả tai, chỉ muốn đi ra. Nhưng giờ mà tôi bảo đi không vào làm đồ ăn cho chị ta thì chị ta sẽ không để cho tôi yên ổn, nên tôi cố gạt ngoài tai tiếng nhạc đó mà vào bếp làm đồ ăn. Trong đầu thầm nghĩ, đúng là những người dối nghề mới tụ tập đến đây ăn chơi giờ này, chứ bình thường mọi người đang đi làm rồi. Cứ thế một mình tôi ở trong bếp làm thức ăn, không một ai phụ giúp. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Chị chồng tôi như vậy, nên chỉ những người cùng tính cách với chị mới chơi được thôi. Vừa suy nghĩ vừa làm đồ ăn thì tôi nghe tiếng nói bên cạnh, tôi ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông lúc nãy tôi gặp ở cửa, trong đám bạn của chị ta ở đây. Tôi thấy người đàn ông này có vẻ yên tĩnh nhất. tôi hỏi. Anh vào đây có chuyện gì không ạ? Phiền cô cho tôi ly nước chanh được không? Chưa nhậu mà uống nước chanh rồi. Thế cô cho tôi không? Nhà này đối đãi khách kỳ vậy. Lời anh ta vừa nói thì đột nhiên chị chồng tôi xuất hiện hỏi han bằng một giọng ngọt như mía lùi, làm tôi cứ ngỡ là người khác. Tôi mặc kệ họ nói chuyện mà tiếp tục làm đồ ăn, thì nghe người đàn ông đó nói với chị Trinh. "Nhờ cô giúp việc nhà em." và nước chanh mà sao khó khăn đến thế. Tôi nghe câu giúp việc thì thấy bất ngờ. Tôi là em dâu của chị ta, mà tại sao bây giờ người đàn ông này lại nói tôi là giúp việc. Nhưng không thấy chị ta nói lại mà chỉ hỏi thăm người đàn ông đó. Tôi thấy trong lòng khó chịu nhưng cố kìm lại. Mà nghĩ cũng đúng, từ khi tôi về làm dâu nhà này, chị ta có bao giờ giới thiệu với mọi người tôi là em dâu đâu, và lại cả nhà chồng tôi coi tôi là giúp việc. nên bây giờ chị ta nghe người khác nói tôi là giúp việc cũng không phản ứng gì là điều hiển nhiên. Chị ta nhẹ nhàng nói với người đàn ông đó. Anh lên trên đi, để em pha nước chanh cho nhé. Ừ, cảm ơn nha. Người đàn ông đó vừa đi thì chị ta đổi giọng nói với tôi. Tứ đứng lên pha ly nước chanh cho tôi, lại đi. Sao chị nói chị là mà với lại em đang bận nấu đồ ăn không pha được đâu chị pha đi. Cái con này, nay mày dám cãi tao nữa à? Để đó đi pha cho ta, không là mày sẽ được dạy dỗ đấy. Ngay chỉ ta quát, tôi nhanh chóng đứng dậy pha ly nước chanh, pha dòng bước ra thấy chị ta bấm điện thoại. Nước chanh đây chị. Chị ta không nói gì mà cầm lấy ly nước lên nhà trên, tôi nhìn chị ta đi mà ngao ngán, khẽ lắc đầu thì lại nghe được chị ta nói với bạn, uống nước chanh do mình pha thì sững người lại vài giây. Chị ta đúng là tráo trở thật. mà chị ta thích sĩ diện nên nhận vậy thì cũng phải thôi, tôi không nghĩ nữa mà đi tiếp tục nấu đồ ăn. Nửa tiếng sau thức ăn đã xong, tôi dọn lên bàn rồi bước ra chỗ chị Trinh khẽ nói: "Em nấu xong rồi, mọi người vào ăn đi." Vừa dứt lời thì chị Trinh nói mọi người tập trung tới bàn ăn, còn lại tôi đứng đó, trước giờ tôi không quen những việc này nên đành bước vào phòng đóng cửa lại. Tiếng nhạc đã hết, giờ thay vào đó là tiếng nói chuyện ầm ĩ. làm tôi khó chịu vô cùng. Nhìn vào đồng hồ thì cũng sắp tới giờ đón bé Na. Tôi thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng ăn thì có một người phụ nữ gọi. Em vào đây ngồi ăn cùng đi. Nấu ăn xong sao lại ở trong phòng, giờ còn đi đâu thế em? Một người khác nói vào. Mày nghĩ sao mà lại mời giúp việc ngồi ăn chung với bọn mình vậy? Không cùng tầm với bọn mình đâu. Giúp việc thì chỉ ăn sau khi chủ ăn xong thôi, mà ăn đi. Để ý đến cô ta làm gì? Giúp việc nhà Trinh nấu ăn ngon phết nhỉ? Tôi nghe vậy thì cực kỳ khó chịu nhưng không nói lại vì dù sao họ cũng là khách. Với lại do chị Trinh nói tôi là người giúp việc nên họ mới tỏ thái độ như vậy. Tôi coi như không nghe những lời họ nói gật đầu chào họ rồi bước ra khỏi nhà đi tới trường học của bé Na. Tới nơi tôi vào lớp đón con xong nghĩ chồng tối cũng không về mà giờ ở nhà có chị Trinh cùng với bạn ăn nhậu Đưa con gái về cũng không hay, mà giờ tôi cũng không biết chở bé Na đi đâu, vì từ khi lấy chồng tôi cũng không chơi với một ai. Còn nhà ba mẹ tôi thì tuốt ngoài Đà Nẵng, tôi đi học rồi quen và lấy chồng ở đây. Nếu chồng tôi vui thì một năm sẽ cho tôi về một lần, còn không thì chẳng được lần nào. Mặc dù rất nhớ nhà nhưng tôi cũng phải chấp nhận, vì tôi ở nhà đi làm không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng nên không nói được Ba mẹ tôi ở quê làm nông nên cũng không có để cho tôi, vì vậy mà nhà chồng tôi càng khinh thường tôi. Nghĩ tới nước mắt tôi trực tuôn ra, nhưng tôi cố kìm lại vì bé Na thấy sẽ lại lo lắng mà hỏi. Gạt đi suy nghĩ đấy, tôi nói với bé Na. Ở nhà mình đang có cô Trinh và bạn của cô đến chơi, ông bà cũng về quê, ba con đi về muộn, chúng ta ra biển chơi tí rồi về được không con gái? Bé Na nghe vậy thì mắt sáng rực lên tươi cười nói: "Đi biển hả mẹ, con thích lắm. Mẹ chở con đi đi. Lâu rồi con chưa được đi mẹ ạ." "Ừ, giờ chúng ta ra biển chơi nha. Thế con có đói bụng không?" "Dạ có, chưa ở trường con ăn ít ạ mẹ." "Vậy con muốn ăn gì nào để mẹ mua?" "Ăn bún cá nha mẹ." "Ừ, để mẹ chở đi đến quán ăn nha." Nói xong tôi chở bé Na tới một quán ven đường. Cũng may lúc trưa chị trình tôi đi chợ còn dư được mấy chục, đủ mua một tô bún cho con. Tôi vào quán gọi một tô cho con, rồi ngồi bên cạnh thì bé Na hỏi: "Sao mẹ gọi có một tô thôi vậy ạ? Mẹ không gọi con ăn cùng luôn?" "Mẹ không đói con à? Con gái mẹ đói nên mẹ chỉ gọi cho con gái mẹ ăn thôi." Bé Na nghe tôi nói vậy thì liền hỏi: "Hay mẹ hết tiền rồi nên mới gọi một tô phải không ạ?" bà ấy mẹ với con cùng ăn tô của con nha. Tôi nghe vậy ấp úng nói, con đói cứ ăn đi, mẹ không đói thật mà. Bé Na không trả lời tôi mà đột nhiên đứng dậy đi về chỗ chủ quán nói gì đó, rồi cầm một cái tô không đi ra. Mẹ ơi, mẹ ăn bớt cho con nhé, tô này nhiều quá, con không ăn hết mẹ ạ. Tôi nghe vậy thì khẽ xoa đầu con cười. Mẹ cảm ơn con gái đã lo cho mẹ, nhưng mẹ không đói mà. Sao lại đi xin một cái tô nữa làm gì vậy con? Tôi đang nói với con thì đột nhiên có một tô bún cá đặt lên bàn. Tôi ngước lên nhìn thì thấy bà chủ quán liền hỏi. Cháu gọi có một tô thôi mà bà, sao bà lại mang thêm tô nữa ra ạ? Con bé nhà cháu lanh lợi quá nên bà tặng một tô. Thôi, hai mẹ con ăn đi. Cháu chỉ đủ tiền trả một tô thôi ạ. Bà nói tặng mà, bà chỉ lấy tiền một tô bún thôi, nên yên tâm ăn đi nhé. Tôi nghe vậy nhìn bé Na rồi quay sang bà chủ quán nói, "Cháu cảm ơn bà nhé." "Ừ, không có gì, thôi hai mẹ con ăn đi cho nóng." Dạ. Nhìn bà chủ quán bước vào trong thì tôi quay sang hỏi bé Na, "Con nói gì với bà mà bà lại tặng tô bún cho vậy?" Dạ con nói với bà là, "Bà ơi, bà cho mẹ con một tô được không ạ? Mẹ con hết tiền rồi, chứ đủ tiền trả một tô bún cho con mà mẹ cũng đói." Con nói mẹ ăn cùng mà mẹ sợ con đói nên không ăn. Bà cho mẹ con nợ tô của mẹ con nha, con hứa sẽ bảo mẹ quay lại trả tiền cho bà. Con nói mà bà không nói gì nên con tưởng bà không cho, con mới mượn cái tô không ra để con với mẹ ăn cùng mà bà lại mang ra một tô tặng. Con đó, lần sau không được nói vậy biết không? Cứ ăn đi. Dạ. Vừa ăn tôi vừa nhìn con gái mà trong lòng vui vẻ vì được con quan tâm. Mặc dù mới có 7 tuổi, nhưng bé Na lại là một đứa bé rất hiểu chuyện, nên tôi chỉ cần có con ở bên cạnh thì mọi cực nhọc muộn phiền đều tan biến hết. Ăn xong, tôi chở bé Na ra biển Hồng Gió. Nha Trang là một địa điểm du lịch nên chiều ở biển rất đông người tắm. Tôi với bé Na không mang theo đồ nên hai mẹ con chỉ đứng trên bờ nhìn những cơn sóng nhẹ xô vào. Hai mẹ con tôi đùa giỡn vui vẻ, Lâu lắm rồi tôi mới thoải mái như lúc này. Đang vui vẻ bên con gái thì điện thoại reo lên. Tôi cầm điện thoại lên thì thấy số của chị Trinh, tôi liền bấm nghe. Em nghe đây chị. Cô đi đâu mà giờ này chưa về hả? Để dọn dẹp đi, tôi ra ngoài cùng bạn. Dạ, em đi đón con gái, tí em về giờ. Chị cứ để đó đi, tí em về dọn. Chưa nói xong thì chị ta đã tắt máy. Tôi thở dài rồi quay sang bé Na. Chúng ta về thôi, lần sau mẹ đưa con gái đi tiếp nhé. Dạ, về thôi mẹ, không cô Trinh lại mắng mẹ nữa. Sao không ai thương mẹ cả? Ông bà nội cũng không thương con. Ông bà không thích con à mẹ? Tôi nghe vậy xa đổ con gái. Không phải đâu, con đừng nghĩ vậy, ai cũng thương con hết. Ông bà không chơi với con. Con nghe ông bà chửi mẹ không biết đẻ con trai. Vậy ông bà thích con trai mà không thích con là do con là con gái à mẹ? không phải đâu, con đừng nghĩ thế. Dạ, thôi, chúng ta về nhà đi nào. Dạ. Tôi chở Bé Na về tới nhà. Vừa bước vào nhà thì đập vào mắt tôi là những vừa bộn của thức ăn ở trên bàn. Tôi thở dài dắt Bé Na vào phòng rồi nói với con, con đi tắm đi nhé, mẹ ra dọn dẹp nha. Dạ. Tôi bước ra ngoài nhìn bãi chiến trường chị chồng tôi để lại mà ngao ngán. Tôi không hiểu sao người lớn cả mà họ lại không có ý thức như thế. Đến nhà người khác đã không làm gì rồi mà còn bày bừa đời người nhà họ phải dọn. Đang dọn thì tôi thấy có một cái ví tiền, không biết của ai để lại đây nữa. Tôi mở ra thì thấy mấy tấm thẻ ngân hàng có tên Hoàng Anh Tú. Tôi đặt gọn trên bàn để có gì chị Trinh về đưa cho chị, trả lại cho bạn chị. Đang dọn thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Tôi bước ra ngoài mở cửa. thì thấy người đàn ông lúc chưa nhờ tôi pha cho ly nước chanh, tôi liền nói: "Chị Trinh không có nhà, anh đến có chuyện gì không? Cậu có thấy cái ví tiền ở trên bàn không, tôi để quên." "À, tôi có thấy, ra là của anh. Chờ tôi lấy cho nha." "Ừ." Tôi quay người lại, đi tới bàn lấy ví tiền lúc nãy rồi cầm ra ngoài đưa cho anh ta. "Ví của anh đây, ví không để trong túi mà để ở ngoài chi cho quên vậy?" Chuyện này liên quan đến cô không? Cảm ơn cô. Không có gì. Tôi nói xong thì anh ta quay mặt đi không nói lời nào nữa. Tôi thầm nghĩ đàn ông kiểu gì không biết. Tôi nhìn bóng anh ta khuất thì thở dài rồi đóng cửa lại, bước vào nhà dọn dẹp những đồ còn lại. Xong xuôi, tôi xuống bếp nấu cho buổi tối. Tối hôm đó không thấy chị chồng tôi về. Con chồng tôi nói về muộn mà 10 giờ rồi vẫn chưa thấy về. không biết anh ta đi đâu làm gì mà giờ này không thấy đâu, tôi liền cầm điện thoại gọi cho anh ta mà mãi không thấy nghe máy. Tôi sốt ruột vì sợ anh ta gặp chuyện gì nên gọi lại và lần này thì anh ta bắt máy nhưng đập vào tai tôi là tiếng nhạc ầm ĩ, tôi liền hỏi: "Bao giờ anh về? Giờ cũng muộn rồi." Đáp lại lời tôi là tiếng quát của anh ta bên điện thoại. "Khi nào tôi về thì về, cô gọi làm gì? Tôi đã bảo cô từ sáng rồi mà còn gọi tôi hả?" Nhưng em là vợ anh, giờ này anh chưa về nên em thấy lo. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba mà cần cô quan tâm lo lắng. Cô ở nhà thì lo cho con đi, đừng có gọi làm phiền tôi nữa đấy." Anh ta tắt máy không cho tôi nói thêm gì nữa. Vợ chồng với nhau mà anh ta coi tôi còn không bằng người dưng vậy đó. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chồng tôi đã nói vậy thì tôi không quan tâm nữa, muốn khi nào về thì về. Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhìn bên cạnh tôi vẫn không thấy chồng Vậy là anh ta đi cả đêm không về Tôi ngồi dậy bước sang ngoài Chuẩn bị đồ ăn sáng cho con Rồi vào phòng gọi con dậy xong Tôi sửa soạn cho con Khi tôi cùng con bé bước ra Thì thấy chồng tôi bước vào Nhìn quần áo anh ta sộc sạch tôi hỏi Anh đi đâu thì phải nói cho em biết chứ Dù gì em cũng là vợ anh Anh đi cả đêm thế này Lỡ có chuyện gì thì em sao biết được Cô cầm miệng lại Mới sáng ra đã là nhải nói, cô muốn bị đánh phải không? Cô không có quyền được hành hạ tôi biết chưa? Với ai mượn cô lo lắng, đi mà lo cho con cô đi. Tôi nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà dắt bé Na ra ngoài. Được con tới trường thì tôi cũng đi tới nhà hàng hôm qua để làm. Vừa tới thấy có mấy người cùng với chị quản lý hôm qua đang đứng, tôi liền đi tới. Em chào chị. Em tới rồi à? Vậy vào làm luôn nhé. Mà hôm qua chị quên không nói với em, hiện tại nhà hàng có hai công việc là phục vụ và rửa chén. Em làm được công việc nào? Tôi nghe vậy, liền bảo chị cho tôi rửa chén. Vì công việc đó ở nhà hàng ngày tôi đều làm, còn công việc phục vụ phải bưng bê chạy đi chạy lại, tôi chưa làm ở nhà hàng bao giờ, tôi sợ không quen nên rửa chén hợp với tôi hơn. Chị quản lý nghe vậy cũng gật đầu, xong bảo một người dẫn tôi ra phía sau. Ở đó tôi thấy có mấy chị đang sử dụng cụm nấu ăn, thì tôi nghĩ chắc mấy chị là đầu bếp của nhà hàng, tôi liền chào hỏi. Em chào hai chị, em mới đến làm có gì hai chị chỉ bảo giúp đỡ em với nhé. Một chị gái lên tiếng. Hôm qua chị cũng mới nghe chị Hạ nói có nhân viên mới thì ra là em à. Thế sao không lên làm nhân viên phục vụ phụ mà lại vào đây? Dạ, em ở nhà chỉ dọn dẹp, chứ mấy việc bưng bê cho khách em không quen. Em ở đây phụ mấy chị nấu ăn rửa chén thôi ạ. Vậy à, có gì chị bày cho. Giờ khách cũng tới rồi, đến đây phụ chị nấu ăn à? Dạ. Mà em tên gì để bọn chị gọi? Dạ, mấy chị gọi em là Quỳnh Lan nhé. Còn hai chị tên gì ạ? Chị là Thủy, còn chị bên cạnh là chị Loan nha. Dạ. Ừ, vậy giờ làm thôi, không để khách đợi. Nói chuyện sau nha Quỳnh Lan." Tôi gật đầu. "Dạ, em cảm ơn hai chị." Tôi đi tới đứng phụ hai chị làm thức ăn. mới sáng ra mà khách ở đây cũng đông nên chúng tôi làm liên tục không nghỉ tay lúc nào. Đến chiều thì cũng bớt khách nên tôi bắt đầu ngồi rửa chén. Xong xuôi tôi bước ra ngoài nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ tan ca. Khách cũng về hết lượt. Tôi nhớ hôm nay phải đóng tiền học cho bé Na. Tôi lưỡng lự suy nghĩ, không biết ngày đầu tiên đi làm mà xin ứng lương chị chủ có cho không. Sau một hồi thì tôi quyết định đánh liều đi tới chỗ chị quản lý. nhìn tôi ngập ngừng mãi mới lên tiếng gọi. "Chị ơi, chuyện gì vậy em? Ở dưới bếp làm việc thế nào?" "Dạ các chị dưới bếp rất nhiệt tình chị ạ, nên em cũng nhanh làm được việc chị ạ. Em có chuyện này muốn hỏi chị, em cũng ngại khi hỏi điều này, nhưng thật sự em rất cần ạ." "Chuyện gì em nói đi." "Dạ chị có thể cho em ứng trước lương được không? Nay em phải nộp tiền học cho con gái mà bây giờ em không có đồng nào cả. Thế chồng em đâu?" ngài chị hỏi chồng tôi mà tôi lúng túng không biết trả lời sao nhưng giờ tôi không nói thì chắc gì chị đã cho tôi ứng tiền nên sau hồi ngập ngừng tôi trả lời Dạ em nói ra sợ chị chê cười tiền chồng em đưa cho để đóng học cho con mà chị chồng em lấy mất rồi em cũng nói và xin thêm tiền mà chồng em ảnh không cho nữa nên em mới phải xin đi làm để có tiền đóng học cho con em em cũng biết mới ngày đầu đi làm mà ứng lương thì rất khó nhưng em lại không có ai để mượn tiền được, nên chị giúp em được không ạ? Chị Hạ nghe vậy thì bất ngờ. Có chuyện vậy luôn hả em? Thế em ở đây không có người thân và bạn bè sao? Dạ, quê em ở Đà Nẵng chị ạ. Em lấy chồng ở đây nên chỉ biết mỗi nhà chồng thôi, chứ không quen biết ai chị ạ. Chị Hạ nghe thế thì nhìn tôi rồi nói: "Ừ, không có người thân thì khó thật. Chị sẽ cho em ứng lương trước về nộp học cho con." Mà lấy chồng mà có bà chị chồng như vậy hèn gì nhìn em già trước tuổi Tôi khẽ cười Dạ 7 năm chị quanh quần trong nhà lo cho chồng con nên cũng không có thời gian chăm sóc mình chị ạ Tiền cũng không có nên em không nghĩ tới Mình là phụ nữ phải biết chăm lo cho bản thân Đừng vì nhà chồng mình mà bỏ bê bản thân mình rồi đàn ông mau chán đó rồi đi ra ngoài bồ bịch Thôi cần bao nhiêu chị đưa mà về đón con Sếp, chị cho em ứng 2 triệu được không ạ? Tiền đây em, nghe hoàn cảnh chị cũng thấy thương, khi xưa chị gái chị cũng từng thế nên chị hiểu hoàn cảnh của em. Dạ em cảm ơn, em về đây chị. Tôi mừng lắm vì đã gặp được chị quản lý tốt bụng và hiểu cho hoàn cảnh của mình. Chứ gặp người không hiểu thì họ sẽ khó chịu và còn không cho tôi ứng lương ấy chứ. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được người quản lý tốt như vậy. tôi nhanh chóng lấy xe rồi lái tới trường Bé Na, vào đón học cho con xong, hai mẹ con cùng nhau trở về nhà. Vừa bước vào thì thấy khuôn mặt giận dữ của chị Trinh. Tôi chưa kịp nói gì thì chị ta quát: "Mày đi đâu cả ngày nay hả con kia? Mày biết tao ở nhà đói không?" "Dạ em đi làm." "Việc nhà chưa xong mà mày còn ra ngoài làm hả? Em đi làm kiếm tiền đóng học cho Bé Na, chứ ở nhà tiền đâu em đóng? Số tiền hôm qua anh trọng đưa cho em." chị đã lấy hết nên em không có tiền đóng học cho bé Na mà cô giáo Na nhắc nên em phải đi. Chát. Tôi vừa nói dứt câu thì một cái tát như trời giáng lên má tôi, làm tôi choáng váng. Mày dám cãi lời tao hả, con khốn này. Ai lấy tiền của mày mà bảo tao lấy hả? Đồ mất dạy. Cái thứ như mày ba mẹ không dạy nên mất dạy thế hả? Ba mẹ mày không dạy được thì tao phải dạy mày đấy. Giờ vào nấu ăn cho tao đi. Tôi nghe vậy thì trong lòng cuộn cuộn tức giận, bấy lâu nay tôi luôn nhẫn nhịn vì sợ ảnh hưởng đến con, nên chị ta càng ngày càng quá đáng. Tôi thấy bé Na sợ sệt nép sát vào người tôi thì liền cúi xuống nói, "Con vào phòng đi." Dạ. Đợi bé Na đi hẳn vào phòng rồi, thì tôi ngước lên nhìn chị ta. "Chị Trinh này, chị chỉ là chị chồng của em thôi, chứ không phải là ba mẹ mà hở tí là chị tát em. Chị nói em mất dạy, vậy tại sao chị không nhìn lại mình?" Chị chửi em đánh em đã là quá lắm rồi, giờ chị lại còn xúc phạm cả ba mẹ em, chị vừa phải thôi. Mày dám chửi lại tao phải không? Hôm nay tao mà không dạy dỗ mày đến nơi đến chốn thì tao làm con chó. Nói xong, chị ta lao vào đánh tôi, làm tôi không kịp phản ứng lại, chỉ biết dùng tay để che chắn. Sau một hồi bị chị ta đánh, tôi vì đau quá nên mới dùng hết sức mình xô ngã chị ta ra, thì bất ngờ tôi nghe chị ta hét lên Tôi nhìn về chỗ chị ta thì thấy chị ta đang ôm lấy đầu, và chỗ đó máu đang chảy xuống, làm tôi hoảng hốt hỏi: "Chị có sao không?" Chị ta đứng lên ôm lấy đầu mình mà hét: "Mày muốn giết tao phải không? Mày dám đẩy tao." Giờ tao gọi thẳng chồng về. "Em xin lỗi, tại chị đánh em đau quá." Mày câm miệng lại. Giờ tao gọi cho thằng chồng về xử người vợ như mày." Chị ta vừa chửi vừa gọi điện thoại bắt chồng tôi phải về nhà gấp. Tôi lúc này hốt hoảng Nếu chồng tôi về thì chuyện sẽ to hơn, anh ta sẽ đánh tôi. Tôi liền ríu rít xin lỗi chị chồng, nhưng chị ta không thèm nghe mà bước vào trong phòng đóng cửa lại. Tôi lúc này vừa lo sợ vừa cảm thấy tủ thân vô cùng. Chị ta không những xúc phạm tôi mà lại còn xúc phạm cả ba mẹ tôi, rồi đánh tôi trước nên tôi phải phòng vệ để chị ta ra, mà thành ra mọi lỗi lầm đều đổ lên người tôi. Lát sau chồng tôi cũng về. Tôi vừa bước ra thì anh ta cùng chị chồng nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi. Tôi định lên tiếng nói cho chồng hiểu thì ánh mắt anh ta hằm hằm nhìn tôi, làm cho cả người tôi như đông cứng lại. Tôi không thể thốt lên được lời nào, vì tôi hiểu cái cách mà anh ta nhìn tôi lúc này là đã nghe và tin những lời nói của chị chồng tôi rồi. Chát. Một cú tát thẳng tay không chút nhân nhượng từ chồng, khiến tôi quay cuồng. Sau cú tát đó thì một bên má tôi truyền đến cơn nóng rát. như bị bỏng ra. Mặt tôi nghiêng lệch sang một bên. Bàn tay tôi đưa lên ôm má mình, rồi quay lại nhìn anh mà rưng rưng uất nghẹn. Tôi nhìn anh chân chân, khóe môi chỉ vừa định mấp máy nói với anh ta chuyện vốn chẳng có gì, thì ngay lập tức phần tóc dưới gáy của tôi đã bị anh nắm chặt giật ngược ra sau. Mày dám đánh chị Trinh như thế hả? Tao cho mày đi làm, chứ không phải về mày dám cãi lời chị Trinh hay không? Từ mai tao cấm mày ra khỏi nhà. Tôi nghe vậy nước mắt chảy ra, tôi thút thít nói: Anh để em đi làm chứ hôm nay em đã ứng lương để đóng tiền học cho bé Na rồi, giờ tiền đâu mà em trả người ta? Tao đưa tiền cho mày, không biết bao nhiêu cho đủ hả? Tôi đang định nói thì thấy anh ta quay sang hỏi chị Trinh: Tiền em đưa cho nó để đóng học với tiền ăn, mà sao chị lấy? Tao đâu lấy, nó đem tiền gửi cho ba mẹ nó giờ đổ thừa cho tao thì có. Tôi nghe thế thì không thể thốt nên lời, hôm qua chị ta lấy hết Từ Tráng Trở nói không lấy tôi liền nói, "Hôm qua chị lấy hết mà, giờ chị lại đổ thừa em gửi về cho gia đình." Chị ta chỉ tay vào mặt tôi, "Mày đừng có đổ thừa cho tao nha con kia. Mày đem tiền đi đâu, hay về cho ba mẹ mày, giờ mày đổ thừa cho tao hả?" Tôi không thể ngờ chị ta có thể thốt lên những lời đó. Tôi định nói lên thì ngay chồng tôi quát, "Im hết, chỉ có việc này mà cũng gọi về. Em còn có việc phải đi, chị tự giải quyết đi, còn cô cứ sống như thế." thì biến ra khỏi nhà. Từ ngang anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà, mà sững sờ như không thể tin vào tai mình. Tôi hỏi: "Chỉ vì thế mà anh lại đuổi em đi, trong khi em không làm gì sai hết. Anh có coi em là vợ nữa không?" Anh ta không thèm nói nữa mà đi thẳng ra ngoài đóng cửa thật mạnh, làm tôi giật mình. Nhìn sang ánh mắt khiêu khích của chị ta làm tôi căm phẫn vô cùng. Cái cách mà chị ta đối xử với tôi hôm nay là tôi đủ hiểu bản chất chị ta như thế nào. Nhìn dì mà nhìn, mày lo mà nấu ăn đi đấy, khuôn hồn thì im lặng biết thân biết phận, còn không thì biến chờ khuôn mắt tao. Chị ta nói xong, lườm nguýt tôi rồi đi thẳng vào trong phòng, để lại tôi một mình bên ngoài với bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp. Nhìn căn nhà này, tôi chỉ thấy thêm đau đớn và khổ sở. Liệu tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ? Và tôi còn sức để chịu đựng không? Tôi có nên vùng dậy để thoát khỏi nơi như ngục tù này không? Nghĩ đến đó, tôi vội lắc đầu. vì chồng tôi sẽ không để yên cho tôi đâu." Tôi thở dài rồi bước xuống bếp nấu ăn. Cứ thế thời gian trôi đi hai ngày sau, tôi tranh thủ làm việc nhà rồi đi làm. Còn chị chồng cũng đi làm nên tôi về nhà cũng sẽ thở hơn mọi khi. Chỉ có điều mẹ chồng tôi khó chịu khi chồng tôi không về, bà chỉ trích tôi vì không biết lo cho chồng nên chồng mới đi như vậy. Tối hôm đó tôi đang dọn cơm ra bàn để ba mẹ ăn thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Tôi ra mở cửa thì thấy một cô gái trông rất xinh với cái bụng nhô lên của người phụ nữ có thai, tôi liền hỏi: "Em tới đây tìm ai vậy? Đây có phải nhà anh Trọng không?" "Phải, mà em hỏi anh Trọng nhà chị có chuyện gì? Em muốn gặp anh ấy." "Anh Trọng không có nhà. Em có chuyện gì thì nói chị, mà em là gì với chồng chị?" "Tôi đến đây muốn hỏi anh ấy tính sao với cái thai này." Tôi nghe lời của cô gái đó mà kinh ngạc vì bất ngờ hai chân tôi như muốn khụy xuống miệng lắp bắp hỏi lại Em nói cái thai cái thai kia là của chồng chị Đúng, lâu nay em và anh Trọng yêu nhau Anh ấy nói không còn yêu chị nữa Chị hãy rời xa anh Trọng đi Cái thai mà em đang mang là con trai đúng như ý nguyện của anh ấy Còn chị chỉ sinh cho anh ấy được đứa con gái đúng không Tôi không thể ngờ người chồng mà tôi yêu và hy sinh để cho anh ta được như ngày hôm nay lại đối xử với tôi như thế. Anh ta không những tán đập mà bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài, thậm chí lại còn có con nữa. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi định hét lên thì thấy anh ta vừa vào tới nhà, tôi liền hỏi, "Chuyện này là sao hả anh chồng?" Mặt anh ta không có chút gì gọi là áy náy khi gây ra lỗi lầm với tôi. Anh ta dửng dưng trả lời, "Chuyện gì thì cô cũng mất thấy tai nghe rồi đấy. Cô không đẻ được con trai thì tôi tỉnh thôi." Với lại nhìn cô đi, người ngậm như thế thì ai mà muốn chứ. Nhìn cô tôi thấy phát chán rồi, tôi không còn chút tình cảm nào với cô nữa, vì vậy chúng ta ly hôn. Tôi nghe những lời anh ta nói tự như có hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ chặng vẹn 7 năm, chỉ vì tôi chưa sinh được con trai nên anh ta muốn kết thúc để lấy người có con trai với anh ta. Tôi uốt nghẹn nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tại sao vậy hả chồng? Tôi là vì ai mà như bây giờ, chẳng phải vì chăm lo cho anh, cho gia đình anh mà tôi mới trở nên như vậy sao? Anh khi có được mọi việc như ý thì lại đối xử với tôi như vậy hả? Đó là do cô chấp nhận thôi, bây giờ cô hãy biến khỏi đây, cô không còn là vợ tôi nữa, mà cô ấy mới là vợ tôi. Mai tôi sẽ đưa đơn cho cô ký. Tôi không ký, để xem anh cưới được không." Đột nhiên anh ta cười phá lên. "Cô nghĩ cô không ký mà được sao? Đừng nghĩ như thế hù dọa được tôi." Cô còn muốn được ở bên con thì ký vào đơn đi. Đừng để tôi thay đổi không cho cô nuôi con nữa bây giờ. Ở đây cô chẳng có gì ngoài nó đâu. Ký xong thì cuốn xéo đi đâu thì đi. Chứ nhà tôi sẽ không chứa chấp người như cô. Còn muốn ở đây thì chấp nhận làm con giúp việc. Không bao giờ tôi chấp nhận làm giúp việc cho nhà anh. 7 năm qua là quá đủ rồi. Vậy thì chấp nhận ký đơn tôi định để sáng mai. Nhưng thái độ của cô như vậy thì chẳng phải sáng mai đâu. Tôi đã làm sẵn đơn đây rồi. Bây giờ cô chỉ ký là xong thôi. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, anh ta nói có sẵn đơn, vậy là anh ta đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ có tôi là ngu muội vẫn tin yêu anh ta mà cung phụng, phục vụ cả nhà anh ta và gia đình. Tôi không nghĩ và tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh ta cặn tàu sáng máng như vậy. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta thì anh ta cứ nhơn nhơn không một chút nào là hối lỗi cả. Tôi thấy vậy thì chua chát nói: Cả thanh xuân của tôi lo cho anh, cho gia đình anh. Nhà cửa một tay tôi buôn vén, con cũng một tay tôi chăm sóc. Anh có được như bây giờ là nhờ tôi. Mà anh tuyệt tình thế sao hải trọng? Anh có phải là con người hay không? Anh không thương tôi thì cũng thương con anh chứ. Nó cũng là con anh mà. Con à? Đứa con gái đó tôi không cần. Nó là con của cô thôi chứ. Giờ tôi chỉ có đứa con trai trong bụng này thôi. Cô có ký giấy không? Cảm ơn. Tôi nghe những lời anh ta nói thì mọi hy vọng về cuộc hôn nhân này là không thể cứu vãn được nữa. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình đã quá nhu nhược khi phải chịu đựng anh ta và gia đình anh ta suốt những năm qua. Giờ anh ta đã cạn hết tình hết nghĩa thì tôi có nói gì nữa thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Giờ anh ta muốn tôi ký đơn cũng là muốn giải thoát anh ta khỏi tôi và tôi cũng sẽ được giải thoát khỏi anh ta cùng cái gia đình không tình nghĩa này. cô ngồi xuống, lấy bút anh ta đưa cho ký vào tờ đơn rồi đứng lên nói. "Tôi không ngờ chỉ trong một đêm anh đã muốn giữ bảo mẹ con tôi như vậy. Đơn tôi đã ký, con bé Na bây giờ là con của riêng tôi. Từ nay về sau, mẹ con tôi không có bất kỳ liên quan gì đến anh và gia đình anh nữa, nên đừng có can thiệp hay tìm mẹ con tôi. Ok, sau này cô làm gì tôi không quan tâm. Bây giờ dọn đồ đi khỏi nhà luôn đi, chúng ta sẽ lên tòa sớm thôi." Tôi nghe thế không nói không rằng quay người bước vào phòng bé Na. Tôi đi tới bên cạnh con rồi nói: "Na ơi, mẹ xin lỗi con. Bây giờ con xếp đồ đi cùng mẹ nhé. Chúng ta rời khỏi ngôi nhà này đi đến nơi khác ở nhé." Bé Na nghe vậy thì oà khóc. "Mẹ ơi, ba bỏ mẹ thật hả mẹ? Chúng ta giờ phải ra ngoài ở hả mẹ?" "Ừ, con muốn ở với ai? Nếu ở với mẹ thì đi theo mẹ. Con muốn ở với mẹ, con sẽ xếp đồ." Mẹ đừng bỏ con mà đi nha mẹ. Ừ, mẹ không bỏ con. Giờ chúng ta xếp đồ rồi đi nhé." Bé Na lấy tay lau nước mắt thút thít nói. Dạ. Nhìn con mà tôi xót xa vô cùng. Tôi muốn con có đủ cả ba mẹ, nhưng bây giờ đến cả ba của con tôi cũng không cần. Thì có cố thì con vẫn là người chịu tổn thương thôi." Tôi bước vào phòng xếp đồ gọn vào vali rồi cùng con bước ra. thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi bên cạnh cô gái đó vui vẻ nói chuyện. Khi thấy tôi với bé Na thì khuôn mặt mẹ chồng tôi thay đổi, tôi lên tiếng. "Chào mẹ con đi." "Không dám, từ nay đi khuất mắt, đừng về cái nhà này nữa nha." Thấy cô là tôi ngửa cả mắt. Mày con trai tôi nó nhận ra xấu, chứ nuôi cô chỉ tốn gạo. Tôi im lặng không nói gì quay sang bé Na. "Chào bà nội rồi đi con." "Cháu chào bà nội cháu đi." và ở lại giữ gìn sức khỏe nhé." Nhưng mẹ chồng tôi không thèm để ý đến lời con bé, tôi thấy thế thì không muốn con phải ở lại chứng kiến thêm nữa, nên cầm lấy tay con dắt ra ngoài. Cả thanh xuân của tôi đã trao cho nhà người, nên giờ con mới chịu tổn thương, cũng chỉ vì tôi lo cho con nên mới nhịn nhục cái gia đình đó. Bây giờ thoát khỏi thì tôi thấy nhẹ nhõm, vì không phải cố gồng mình nữa. Hai mẹ con tôi cứ thế đi, Trong trong người tấp nập của buổi tối chỉ có hai mẹ con tôi lẻ loi, tôi không quen biết một ai ở đây nên giờ không biết phải đi đâu về đâu. Nhìn con gái mà tôi uất ức vô cùng, trách chồng và nhà chồng vô tâm tàn nhẫn với mẹ con tôi. Dù gì cũng là con cháu của họ mà họ lại không coi con tôi ra gì. Tôi chở bé đến công viên ngồi, nhưng nhớ lại lúc nãy bé Na chưa ăn gì, tôi bèn nhìn bên kia đường thấy quán bánh mì, tôi hỏi bé Na: Con đói không? Mẹ qua kia mua bánh mì cho con nhé. Dạ con đói mẹ ạ. Vậy ngồi im đây nha, mẹ qua kia mua bánh mì rồi chúng ta ăn. Ăn xong mẹ tìm phòng trọ cho mẹ con mình ngủ nhé. Dạ. Tôi đứng lên đi về phía quán bánh mì mua 2 ổ, rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ con gái ngồi thì hoảng hốt khi thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh con gái tôi. Tôi vội chạy thật nhanh tới hét lên. Anh là ai, sao lại ngồi gần con gái tôi?" Tôi nói xong thì người đàn ông đó ngước lên nhìn, tôi thấy khuôn mặt anh ta rất quen. Rồi tôi chợt nhớ ra anh ta chính là người đàn ông lúc trước đến nhà chồng tôi cùng đám bạn của chị Trinh, tôi liền hỏi: "Là anh sao, anh làm gì ở đây giờ này? Con gái cô à? Mà sao hai người giờ này ở ngoài này, còn đồ đạc kia sao? Không ở nhà Trinh làm việc nữa à?" Tôi có phải giúp việc ở đó đâu mà làm. Hôm đó nghe Trinh nói cô làm giúp việc ở đó. Đó là chị ta nói, tôi là em dâu chị ta, nhưng bây giờ thì không phải. Sao vậy? Có chuyện gì à? Vợ chồng tôi ly hôn nên chúng tôi không ở đó chứ sao. Cảm ơn anh đã quan tâm. Bây giờ mẹ con cô đang định đi đâu? Tìm phòng trọ ở thôi, chứ đi đâu nữa. Nhà tôi gần đây, dẫn con gái đến nhà tôi mà ngủ, mai rồi tìm phòng trọ. Cảm ơn anh. Đối với anh cũng mới biết nhau nên tôi không thể đưa con gái tôi đến nhà anh được. Cô sợ à? Không phải, anh là đàn ông, tôi đưa con gái đến nhà anh cũng không được, phiền lắm. Không sao, tôi ở một mình, đến nhà tôi mà ngủ, giờ tìm phòng trọ cũng không có đâu. Tôi còn biết Trinh mà con bé là cháu Trinh, để con bé ở ngoài không hay đâu. Mặc dù hơi lo vì anh ta cũng là đàn ông, nhưng thấy anh ta nói cũng đúng. Sở tôi cũng không biết tìm phòng trọ ở đâu nên tôi đồng ý theo anh ta. Anh ta dắt xe máy còn hai mẹ con tôi đi theo sau đến một căn nhà. Vừa bước vào tôi thốt lên. Mình anh ở thôi mà nhà rộng thế nhưng yên tĩnh nhỉ. Tôi không thích ồn ào, hai mẹ con cô vào trong phòng kia nhé. Dạ cảm ơn anh. Tôi dắt bé Na vào bên trong đóng cửa lại. Ông lấy con gái tư thủ thể nói, từ bây giờ chỉ có hai mẹ con ta, con phải ngoan nhé. Dạ con biết rồi mẹ ạ, con sẽ vâng lời mẹ. Nhưng mai làm sao con đi học vậy mẹ? Sách vở mẹ cũng đem theo rồi. Mai mẹ cũng đưa con tới trường rồi tìm nhà cho chúng ta ở con nhé. Dạ, mà mẹ ơi, con đói lắm. Mẹ con mình lấy bánh mì ăn nha mẹ. Tôi nghe vậy mới chợt nhìn lại thì trên tay không thấy bánh mì đâu. Sau một hồi mới nhớ ra, nãy lo cho con gái, trời anh ta nói về nhà nên tôi bỏ quên trên ghế đá ở công viên mất rồi. Tôi quay sang nói với bé Na. Con đứng lên theo mẹ ra hỏi xem chú lúc nãy có ăn gì không nhé. Tôi dắt bé Na ra thì nghe mùi thơm thoang thoảng, đi tới thì thấy người đàn ông đó đứng dưới bếp, tôi đi tới hỏi. Anh giờ mới ăn tối à? Tôi nấu cho hai mẹ con cô đấy, lúc nãy chưa ăn phải không? Dạ, lúc nãy tôi để quên bánh mì ở ghế đá mất. Ừ, tôi thấy. Vậy sao không nói cho tôi biết? Anh ta thốt lên. Không thích Tôi nghe người đàn ông nói vậy thì trả lời, "Anh kỳ thật á, làm tôi mất hai chục tiền mua bánh mì. Bây giờ có thể quay lại lấy đấy, mà chắc gì còn để cô ăn. Tôi nấu xong rồi đây, kêu con gái cô vào ăn đi." "Cảm ơn anh, anh không ăn sao?" "Tôi ăn lúc nãy rồi, ăn xong dọn dẹp giúp tôi. Giờ tôi đi ngủ đây." Nói xong anh ta cũng đi thẳng vào trong, còn mình tôi đứng ngơ ngác nhìn trên bàn hai đĩa mì xào. Anh ta cũng là đàn ông. Mà lại chú đáo thế Không như chồng tôi Sau khi cưới anh ta chưa bao giờ xuống bếp Đúng như người ta nói Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu Khi yêu thì cái gì cũng là màu hồng Còn khi thành vợ chồng rồi Thì màu hồng dần nhạt nhòa Mà thay vào đó là một màu ưu ám Như tôi hiện giờ Nếu thời gian quay ngược lại Cho tôi lựa chọn Thì không bao giờ tôi lấy chồng Tôi thở dài rồi gọi bé na lại ăn tối Ngon quá mẹ ạ Nhưng vị khác mẹ nấu Chú lúc nãy nấu đấy, ăn đi rồi ngủ nha con." Dạ. Lúc ở nhà chồng, tôi nấu theo ý của họ. Dù nấu ngon cỡ nào cũng chê, nhiều lúc tôi không biết nấu gì để vừa lòng họ. Ăn đĩa mì xào mà tôi thấy rất ngon. Ăn xong, tôi dọn dẹp bếp lại, nhìn mọi thứ xung quanh thì tôi biết anh ta rất sạch sẽ, nên tôi cũng không dám đụng gì nhiều. Xong xuôi, tôi dẫn bé Na vào phòng. Lát sau bé Na ngủ. Tôi cũng ngồi dậy bước ra ghế ngồi, phần vì lạ nhà tôi không ngủ được, phần vì nghĩ cuộc sống sau này sẽ ra sao. Cũng may tôi có công việc ở nhà hàng, chứ không biết phải làm sao lo cho con gái sau này. Cứ thế nước mắt tôi tuôn rơi, tôi không dám về nhà ba mẹ đẻ, sợ ba mẹ buồn vì thương con thương cháu. Bên lại tôi cũng sợ những lời dị nghị của hàng xóm, nên tôi cắn răng chịu đựng cuộc sống khổ cực này. Trước mắt tôi phải tìm phòng trọ. được có chỗ cho hai mẹ con tôi sống qua ngày đã. Nhìn lên đồng hồ cũng thấy muộn nên tôi đứng dậy bước đến giường. Ông lẽ con đang ngủ thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy tôi đắp chăn cho con ngủ rồi bước ra ngoài thì thấy anh ta cũng từ trong phòng bước ra, tôi gật đầu chào. Anh dậy sớm thế? Tôi đi làm nên dậy sớm thôi. Vậy à? Mà anh làm gì mà đi giờ này? Thường làm văn phòng giờ này còn sớm mà. Ai nói với cô là tôi làm văn phòng. Tôi mới chuyển đến đây làm đầu bếp nên giờ phải đi. Tôi nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn anh ta, không nghĩ người đàn ông đứng trước mặt tôi lại làm đầu bếp. Mà cũng đúng, nghĩ lại đêm qua, anh ta nấu chỉ là mì xào mà ăn ngon đến vậy. Tôi liền hỏi, "Vậy anh làm ở đâu thế?" "Gần đây thôi, sao cô hỏi nhiều thế?" "Cô cứ ở lại đây đi, cho con bé đi học rồi tìm nhà trọ." "Tôi là người lạ, anh không sợ sao?" Sợ thì tôi đã không dẫn hai mẹ con cô về. Dạ cảm ơn anh. Mà cô làm gì nhỉ? Tôi cũng phụ bếp ở nhà hàng. Ừ, mà bây giờ tôi cũng bận nên ít về nhà. Cô chưa tìm được nhà thì cứ ở đây. Thôi ạ, hôm nay tôi đi tìm phòng trọ cũng được. Chứ anh là đàn ông, còn tôi thì phụ nữ không nên ở đây. Thôi được, tùy cô, tôi đi làm đây. Thấy anh ta đi rồi, tôi cũng vào phòng gọi bé Na dậy. sửa soạn cho con gái xong xuôi, rồi dẫn bé Na ra ngoài. Nhìn đồ đạc lúc tối bảo ở ngoài phòng khách, mà giờ tôi lại đưa bé Na đi học nên không thể đem đi được. Tôi đành để lại chờ bé Na đi học, rồi tìm phòng trọ xong về lấy cũng được. Nghĩ thế tôi liền chở bé Na đi, ghé quán ăn gần đấy, cho con ăn thì chợt nhớ phải xin chị chủ nghỉ buổi sáng để đi kiếm phòng trọ, tôi liền lấy điện thoại ra gọi thì được chị quản lý đồng ý. nên tôi yên tâm hơn. Ăn xong chờ con gái tới trường, rồi tôi đi kiếm xem có phòng trọ gần nhà hay không. Tìm mãi thì tôi cũng thấy bảng cho thuê, tôi liền bước vào hỏi bà chủ. "Cô ơi, ở đây còn phòng trọ chứ cô?" "Ừ, còn đó cháu, mà cháu muốn thuê hay sao?" "Dạ cháu thuê một phòng ạ. Cháu có đứa con gái nữa cô ơi." "Vậy hả? Thế thì vào phòng thứ hai nha, cách đây mấy ngày có người trả nên phòng cô cũng dọn sạch sẽ rồi." Tr cháu vào xem không? Dạ cảm ơn cô, để cháu vào xem ạ. Sau khi xem xong tôi hỏi giá thì được cô chủ nhà nói giá cả hợp lý nên tôi đồng ý thuê. Tôi dặn dẹp xong xuôi thì nhanh chóng đi về nhà người đàn ông đấy. Lấy đồ xong thì chợt nhớ không có số điện thoại của anh ta để đưa chìa khóa nhà. Tôi đành cầm đi theo đợi tối, tôi rảnh chạy về đưa anh ta cũng được. Nghĩ thế tôi lái xe máy đi về vòng chợ. Cả buổi hôm đấy tôi xếp đồ đi chợ, mua những vật dụng cần thiết cho hai mẹ con. Từ hôm qua giờ tôi không thấy một cuộc điện thoại nào của chồng tôi. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, cầm lấy thì thấy số của anh ta, tôi liền bắt máy. Anh gọi tôi có chuyện gì? Sáng nay tôi đã nộp đơn, vài bữa nữa tòa sẽ gọi cô tới, cô nhớ mà đến đấy, không đừng trách tôi. Tôi biết rồi, người đàn ông như anh thì tôi cũng không tiếc, chỉ trách tôi ngu muội. nên mới ở với gia đình anh tới tận bây giờ. Anh yên tâm, tôi đã ký thì tôi sẽ đến. Từ nay tôi cũng giải thoát được gia đình khốn nạn nhà anh rồi. Mày được lắm, mới một hôm mà mày lãng với tao rồi đấy. Tôi làm gì phải sợ anh? Anh là người lão, tôi nghĩ anh phải rõ nhất. Về lại tôi cũng chẳng chửi bới hay nói gì quá mà anh bảo tôi lãng cả. Mà thay vì nói tôi thì anh cứ lo cho gia đình mới của anh đi. Chắc tôi lo cho cô quá vậy nha. Tôi không muốn nói chuyện với một người đàn bà như cô. Anh không đợi tôi nói xong thì anh ta đã tắt máy, làm tôi hụt hẫng. Người đàn ông tôi đã từng yêu thương hết lòng vì anh ta, mặc kệ gia đình phản đối, tôi cũng đến với anh ta, chỉ vì tin vào những lời hứa ngon ngọt khi yêu của anh ta. Còn bây giờ thì anh ta thua cả người dưng. Tôi nhanh chóng dọn dẹp, khi nhìn đồng hồ cũng tới giờ trưa. Tôi chỉ xin nghỉ làm buổi sáng nên giờ chuẩn bị tới nhà hàng. Vừa lái xe tới thì thấy khách đông. cô về thế đi thẳng vào bên trong, đi xuống bếp thì gặp chị Hạ. Dạ, chị giờ bưng lên bàn nào để em bưng ạ? Đến giờ sao, sáng có việc gì mà nghỉ thế? Dạ, em đi tìm phòng trọ chị ạ. Vợ chồng lại có chuyện gì à? Tôi cúi gằm mặt trả lời. Anh ta có người khác rồi chị ạ, người đó còn có thai nữa, hôm qua anh ta đòi ly hôn, em cũng ký rồi, vài ngày nữa sẽ ra tòa thôi. Em không nghĩ anh ta đánh em còn chưa đủ đau hay sao mà lại còn có người phụ nữ khác bên ngoài. Em cũng vì con mà nhịn bao năm qua, nhưng anh ta càng ngày càng quá đáng hơn, đến mức đưa người phụ nữ khác về thì em không còn sức để chịu đựng nữa chị ạ, nên em ký đơn để giải thoát cho mình. Chị Hà an ủi, cũng không ai muốn phải lựa chọn con đường chia ly này, nhưng đối với cái gia đình chồng khốn nạn như nhà chồng em thì chị lại thấy mừng cho em khi bỏ được đấy. chị em càng ở đó càng đau khổ hơn thôi. Dạ thôi, em vào làm nha chị. Ở ngoài em thấy đông khách lắm, mà em thấy chị thủy ở ngoài kia. Chứ bữa giờ em không nghe có đầu bếp mới về à? Dạ không chị, tại em lo làm chưa có để ý đâu. Ôi, đẹp trai lắm nha, nhìn tướng tá như soái ca Hàn Quốc. Cơ mà đàn ông thích làm đầu bếp thì lạ đó, vào xem không? Thôi chị, em đâu ham trai đâu. Một người làm em đủ mệt mỏi lắm rồi chị ạ. chỉ đùa thôi, chứ chị cũng chồng con nào dám tơ tưởng. Thôi, vào làm đi." Dạ. Tôi bước theo sau chị Hạ vào phòng bếp, thì thấy bóng lưng người đầu bếp trông rất quen, nhưng tôi gạt qua suy nghĩ đấy, vì người đó là ai tôi không quan tâm. Tôi đi thẳng tới chỗ rửa chén ngồi xuống rửa, một lúc sau thì nghe tiếng, "Cô kia, đứng lên phụ tôi rửa mấy thứ này với." Tôi nghe giọng rất quen nên quay lại nhìn, và bất ngờ khi thấy anh ta ở đây. Vậy là đầu bếp mới như chị Hạ nói là anh ta, tôi đứng lên. Là anh sao? Thì ra cô làm ở đây à? Dạ, tôi làm ở đây được mấy ngày rồi. Sao không bưng bê mà ở trong bếp rửa chén thế kia? Tôi ngại sao đó, với lại rửa chén có sao đâu. Lúc sáng anh nói làm đầu bếp, sao không nói là làm ở nhà hàng này? Tôi có biết cô làm ở đây đâu, mà rửa đồ nhanh lên cho tôi còn nấu. Dạ vâng. Nhìn anh ta nấu trông rất thuần thục. Tôi đứng nhìn mà thấy phục anh ta luôn, tôi không nghĩ nữa mà rửa đồ cho anh ta nấu. Tôi cứ mãi làm thế cho đến chiều khi đồng hồ sắp tới giờ đón con, khách cũng bớt dần đi. Tôi rửa chén bát xong xuôi rồi đứng lên đi ra cửa thì đụng mặt anh ta. Tôi chợt nhớ ra chìa khóa nhà vẫn chưa đưa anh ta nên tôi liền móc trong túi quần đưa. "Chìa khóa nhà anh đây." "Cô tìm được nhà rồi à?" "Tôi tìm được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé." Không có gì, cô đi đón con cô đi." Dặn. Tôi bước ra ngoài thì bao ánh mắt nhìn lấy tôi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đi tới chỗ chị Loan. "Chuyện gì, mọi người nhìn em lạ vậy ạ?" "Em quen anh ta à?" "Anh ta là bạn của chị chồng em, em có gặp ở nhà một lần, trùng hợp nay mới biết anh ta làm ở đây." "Anh ta là em trai chủ quán ở đây đấy." Tôi nghe thế thì cũng không bất ngờ gì, vì chuyện của anh ta không liên quan tới tôi. nên tôi chẳng chị Loan giờ đi về đón bé Na. Vừa tới nơi thì thấy bé Na đang đứng chờ, tôi đi tới hỏi: Sao con không ở trong chờ mẹ mà ra đây? Dạ bạn con về hết rồi mẹ ạ, con ngủ một mình cũng buồn nên con ra đây chờ mẹ. Mẹ xin lỗi con nhé, mai mẹ sẽ tới sớm hơn. Không sao đâu mẹ, con chờ được mà. Mẹ còn bận làm công việc kiếm tiền nuôi con mà. Mẹ ơi, giờ chúng ta về nhà chú lúc sáng hay sao vậy mẹ? Mẹ thuê được phòng trọ rồi con. Từ nay mẹ con mình sống với nhau nhé." "Dạ, chúng ta về thôi mẹ." Tôi đưa bé Na về phòng, nhưng vật dụng nấu ăn tôi chưa sắm sửa gì hết, nên tắm rửa cho bé Na xong xuôi rồi tôi đưa con ra ngoài ăn tối. Vừa ra quán thì tôi gặp chồng dẫn người phụ nữ không trước cũng tới quán ăn. Tôi định dẫn bé Na đi thì bé Na gọi. "Ba ơi." Ánh mắt tôi và chồng chạm nhau thì tôi cảm nhận như kẻ thù nhìn nhau. Tôi đang định kéo con đi thì người phụ nữ đó lên tiếng. "Chị cũng tới ăn à, sao không vào đi, để bé Na gặp ba chứ?" Tôi không thèm trả lời thì giọng một giọng cắt lên. "Cô bị điếc à?" Tôi đứng lại xoay người về phía anh ta mà nói. "Tôi điếc hay không thì liên quan gì tới anh? Chúng ta chưa ly hôn mà anh đã ngang nhiên đi cùng người phụ nữ khác thế kia thì thử hỏi, vợ chính thức như tôi thấy sao?" Tôi giả cơm giả điếc là đã lịch sự với hai người lắm rồi. và bảo tôi trả lời người đã cướp chồng cướp cha của con tôi thì tôi không làm được. Mà anh cũng đừng có quen kiểu cứ mở mồm ra là quát tôi đi. Anh đã không còn cái quyền đó từ khi anh đuổi tôi đi khỏi nhà và ký vào đơn ly hôn rồi." Khuôn mặt Trọng tỏ gay. "Mày dám nói thế với tao sao? Mày được lắm." "Sao tôi lại không dám nói thế với anh? Hay tại tôi nói đúng quá làm anh mất mặt mà nhắc cho anh nhớ, đây đang là ở ngoài chứ không phải là ở nhà anh đâu đấy. Anh đừng lên lỗ mãng, không là mọi người ở đây họ nghe đó." Tôi chịu đựng anh suốt mấy năm qua cũng quá đủ rồi. Xức con người cũng có hạn như tôi bây giờ là đã vượt qua cái giới hạn với anh. Những những gì anh nói tôi sẽ không nghe theo nữa đâu. Anh cũng chỉ là đồ đàn ông cặn bã thôi. Chán. Tôi ôm lấy má mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn. Ở đây anh ta còn đánh tôi mà lại còn đánh trước mặt người phụ nữ kia nữa chứ. Tôi hận anh ta nhưng không thể phản kháng ngay lại vì còn có con ở đây. Tôi cầm lấy tay con đi thẳng ra ngoài xe. Con đừng khóc nữa con gái, con đứng đây chờ mẹ tí nhé. Vì tôi sợ con sẽ tổn thương nếu như để con chứng kiến tiếp nên tôi dẫn con ra ngoài, để con đứng đó rồi bước vào quán chỗ anh ta đang đứng. Tôi đi thật nhanh lại không đợi anh ta kịp phản ứng mà giơ tay lên. Chát, chát. Tôi dùng hết sức mình mà tát thẳng vào mặt anh ta rồi chỉ thẳng vào mặt anh ta nói, anh cảm thấy thế nào? Cái tát này còn quá nhẹ so với những lần anh đã từng đánh tôi đấy. ánh mắt trọng đỏ ngầu. Mày dám tát tao hả con khốn? Nếu giết anh không vào tù thì tôi đã giết anh từ lâu rồi. Người khốn nạn như anh tôi chẳng thiết tha gì nữa." Người phụ nữ kia kéo anh ta lại. "Có gì về nhà nói chuyện đi chị, sao lại đánh nhau ngoài quán thế này?" Tôi nghe thế chỉ thẳng vào mặt cô ta. "Cô im miệng lại đi, ở đây cô là người không có quyền lên tiếng đó. Cô phá hạnh phúc gia đình tôi." Tôi đã không nói gì rồi, biết người ta đã có gia đình có con rồi. mà vẫn muốn phá vỡ thì cô cũng chẳng ra gì. Anh ta bỏ tôi được, đánh tôi được thì cô sau này cũng vậy thôi, cố mà giữ lấy." Chị ta cầm lấy tay Trọng mà nói. "Chị ta dám xúc phạm em kìa." Tôi khẽ cười. "Xúc phạm cô sao? Đúng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, hai người rất xứng lửa vừa đôi. Còn anh ra tòa nhanh đi, giờ muốn đến với nhau thì đến. Chứ chưa ra tòa mà hai người như thế tôi có thể kiệt đấy. Bây giờ tôi không muốn nói gì với hai người nữa." Chào hai người nhé." Nhìn mặt anh ta đỏ bừng bừng vì tức giận, mà tôi thấy trong lòng nhạy hẳn, anh ta chắc đang rất sốc vì không thể ngờ tôi đánh và nói anh ta như vậy. Trước kia ở nhà anh ta nói hay làm gì, tôi không bao giờ cãi lại, nên anh ta được đà lấn tới, bây giờ tôi phản kháng lại, làm anh ta bị động nên không nói nên lời. Tôi xoay người, bảo đi ra ngoài chờ con gái với phòng trợ.